Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thế bộ xương khô thì trợn trừng đôi mắt Ngã xuống và ngất ngay Lập quính lên Vừa đỡ bà cô dậy Lo cứu tỉnh Vừa theo dõi bộ xương trong phòng Thoan thoảng đâu đó Lập người được hương thơm quen thuộc Là cô ta Rồi Lập quay tìm mọi nơi trong nhà Vì nghĩ là cô gái kia đang có mặt ở đây Nhưng tuyệt nhiên không thấy gì khác Đưa bà cô xuống phòng riêng Lát sau bà tỉnh lại Vẫn còn sợ hãi Ba Ba mày Sao lại thành ma Lập chạy trở lên nhà trên Và lần này anh thật sự bàng hoàng Khi thấy bộ xương không còn nằm chỗ cũ Trên giường bây giờ Chỉ có chiếc khăn choàng thôi Nghĩ tới tình huống chẳng lành vừa xảy ra Lập cuốn cuồng mãi chưa biết phải làm sao Thế là anh ôm mặt đứng yên hồi lâu Bỗng ngoài ngõ có người gọi Lập bước ra thì là tư thôi Anh ta chỉ về phía chợ nói Chú hai đi đâu mà chạy như ma đuổi Về phía đường cây sung Tôi kêu quá trời mà chú không thèm nghe cả Lập cốt hoảng Chạy, chạy về hướng đường cây sung sao Linh tính báo hiểm chẳng lành xảy ra Lập tức tốc chạy ra khỏi nhà Và một lần nữa anh nhằm hướng Ngôi nhà ông hội đồng thiệp Trước đó hơn nửa giờ Ông hai mạnh đã đi thẳng vào nhà đó Như vào chính nhà của mình Đến khi lập vào theo Thì mọi sự đều khác Nhà hoang vắng Im ắng như tự bao giờ vậy Lập bước tới gian phòng cũ Thì chẳng thấy gì Chỉ có tiếng vài con rơi bay ra Từ một phòng ở hướng Tây Đang định bước ra Thì chợt nhìn thấy một đôi dép đàn ông dính đầy bùn đất Lập hốt hoảng kêu lên Ba Nhìn thấy đôi dép của ông Hai Mạnh Thường mang mỗi ngày Để ngay trước cửa nhà Điều đó chứng tỏ là ông đã tới đây Thế là quên cả giữ ý Lập gọi to đến mấy lần, vốn tính nét gan lì lại đang sốt ruột cho mạng sống của cha, lập phóng vội ra cửa sổ, hướng anh tìm không khó để tới căn phòng đó. Điêm qua, lập thấy cửa sổ đóng, nhưng bây giờ một cánh đang mở hé kia. Ghé sát mắt nhìn vào, trước mắt lập là cha anh đang ôm một chiếc đầu lâu vừa khóc không thành tiếng, nhưng qua đôi vai run lên từng hồi, Đủ thấy ông đang bị kích động dữ dội lắm. Ba! Tiếng gọi của Lập khiến có thêm vài con rơi bay ra. Còn riêng ông Mạnh thì hầu như không nghe thấy gì. Vẫn tiếp tục nấc lên từng chặp. Bỗng, Lập sững sờ khi nhận thấy trên bàn thờ có bức ảnh chân dung Anh kêu lên, má! Bức ảnh này giống hệt như ảnh thờ ở nhà Lập. Lúc này ông Hai Mạnh mới ngước lên nhìn. Những ánh mắt của ông như đờ đẫn, không thấy gì trước mắt. Lập phải gọi lần nữa, lớn hơn. Ba, con là Lập nè. Ông hai mạnh để rơi chiếc đầu lâu xuống sàn nhà, hốt hoàng nhào theo trục lại. Rồi thật bất ngờ ông quay sang con trai quát to. Tránh ra, đụng tới người này, tao giết mày đấy. Biết là cha mình đang mê sảng, Lập vội im lặng tránh dạt sang một bên. Ông Mạnh nhặt chiếc sọ lên Và một cách rất trịnh trọng Ông đặt nó trở lại bàn thờ Rồi ông đứng im như pho tưởng Hai tay chắp lại Miệng lâm râm những gì Lập chỉ đứng cách chưa đầy ba thước Mà cũng không nghe nổi Tại sao người ta thờ má ở đây vậy Lâu nay ba chỉ nói là má mất trong âm thầm lặng lẽ Không một thân nhân nào bên ngoại tới viếng lần cuối Và Lập đã không biết phải làm gì lúc này Anh rất lo lắng cho cha mình, trong cái dáng đứng và đôi chân run run của ông chứng tỏ ông không khỏe, có nguy cơ ngã nhào bất cứ lúc nào. Bệnh đột quỵ bất thần là căn bệnh lâu nay của cha. Đột nhiên, bên tay Lập vang lên một giọng ai đó khóc thật thê lương. Tiếng khóc không phải một người bình thường. Thoạt nghe Lập cứ ngỡ nó đâu bên ngoài, nhưng nghe kỹ thì rõ ràng âm thanh phát ra từ bàn thờ có bức ảnh của mẹ. Người Lập run lên. Đây là lần đầu tiên anh nghe được tiếng khóc của mẹ mình, bởi khi bà mất thì Lập mới 10 tuổi, nào biết gì đâu. Cha Lập lại khóc theo. Hai âm thanh hòa vào nhau tạo thành một thứ tiếng nghe đến rợn người. Cũng may, đây là giữa ngôi nhà hoang nên chắc người bên ngoài không ai nghe thấy. Và quả đúng như sự lo ngại của Lập, ông Hai Mạnh chỉ đứng được vài chục giây rồi đột nhiên ngã sóng xoài trên nền gạch thì là bất chấp tất cả, lập lao ngay qua cửa sổ nhào tới chụp lấy thân thể cha mình. Đột nhiên, một vật từ trên bàn thờ rơi xuống trúng ngay vào ngực ông Mạnh. Ông Mạnh đưa bàn tay gầy. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net